Cần 2.3, Diệp Oản Oản vừa tới cẩm viên liền bị đóng lại. Cùng cục, khóa lại âm thanh để cho trái tim của nàng run lên một cái, theo vản năng níu chặt trong tay túi chứa thuốc. Thời gian qua đi không tới nửa tháng, nàng lần nữa trở lại nơi này. Cho dù hết thảy đều nắm trong bàn tay, nhưng là, khi bị nhút ở căn này quen thuộc mà xa hoa phòng ngủ, đã sớm xâm nhập linh hồn sợ hãi còn chưa bị khống chế một chút xíu đem thân thể của nàng trôn vùi. bởi vì bị nhốt cái kia 7 năm, nàng cực độ sợ hãi hắc ám, sợ hãi an tĩnh, tới cuối cùng, bởi vì thói quen hắc ám, thói quen tĩnh mịch, nàng ngược lại bắt đầu sợ hãi ánh sáng, sợ hãi đoàn người. Đáng sợ nhất không phải là bị giam cầm, mà là một ngày kia, cho dù cho nàng tự do, nàng cũng lại đi không ra căn nhà tù trong lòng, cho dù là sống lại một lần trở lại hết thảy bi kịch phát sinh trước, nàng như cũ thật đáng buồn đến không chạy thoát kiếp trước nhớ lại cùng bóng mờ. Ngoài cửa, một trận quen thuộc bước chân từ xa đến gần truyền tới, từng bước từng bước, ở an tĩnh không gian, dị thường rõ ràng tích đáng sợ. Két, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn lấy cửa đáng sợ kia kinh người, giống như giống như quỷ lệ bóng người, diệp hoàn hoàn con ngươi chợt co rúc lại. Trong nháy mắt Hình ảnh trước mắt cùng kiếp trước nhớ lại hoàn toàn chồng lên nhau. Nữ hài biểu tình hoảng sợ giống như có thể ăn mòn lòng người độc dược, tư già Hàn sở hữu tất cả lý trí, sở hữu tất cả khắc chế, trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Một giây kế tiếp, Diệp hoàn toàn liền bị sức mạnh to lớn ném vào trên giường, trong tay nắm chặt túi, dao rơi xuống đất. Muốn phải mở miệng trong nháy mắt, yếu ớt cổ họng liền bị bóp lại, hô hấp càng ngày càng khó khăn. tinh mệnh lực từng điểm từng điểm từ nơi này cũ thân thể trong hút ra, trợ giúp phục hồi thuộc hô hấp, miệng lưới lập tức bị dùng sức cắn xé, trong cổ họng nhanh chóng tràn ngập máu tanh khí tức. "Hoàn toàn, ta nói rồi đây là một lần cuối cùng cho nên ngươi đã không có cơ hội." Nương theo lấy câu phán quyết này, nam nhân tiến bước chân dần dần xa, khóa lại âm thanh vang lên lần nữa. Vừa mới bị lỏng ra, Diệp Bản Oản lập tức kịch liệt ho khan. đáy mắt không thấy chút nào sợ hãi bóng dáng, chỉ còn lại lạnh lùng u ám ánh sáng. Bên trong thư phòng một mảnh hỗn độn, không gian to lớn giống như bị đóng băng, lạnh giá thấu xương. Nam nhân ngồi ở trước bàn, giống như một cái tượng điêu khắc bị phong hóa, hung ác cùng là ngược một chút xíu an mòn trên trán cuối cùng một tia còn sót lại nhiệt độ. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. giật giữ âm thanh sợ đến tiếng gõ cửa nhất thời dừng lại. Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa lại càng gấp gáp mà vang lên mà bắt đầu, bởi vì chậm chạp không chiếm được đáp lại, người gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào. Bên trong nhà tình hình so với trong tưởng tượng còn phải đáng sợ, thấy tấm kia kinh người đến cực hạn khuôn mặt cũng đỏ thắm như giá thu ánh mắt, hứa dịch sợ đến mặt không chút máu, nhưng là chuyện kế tiếp quá trọng yếu, phải để cho ông chủ biết. Hứa Dịch Cựu Bạch chính mình tỉnh táo, dùng hết tất cả khí lực mới rút cục tìm về thanh âm của mình, tốc độ nói thật nhanh mở miệng nói, "Cửu gia, ta đã tự mình đi điều tra, Diệp tiểu thư quả thật không đi trường học, mà là nửa đường đổi đường đi nhân ái bệnh viện." Rõ ràng cảm giác quanh mình không khí lạnh hơn, tứ dịch toàn thân đều đã ướt mồ hôi, nhưng là màn hình giám sát biểu hiện Diệp tiểu thư tới bệnh viện sau căn bản là không có đến cứu giúp phòng, mà là ở phòng khám treo cái lão trung y chuyên gia số hiệu. Sở Tư Giả Hàn không để ý tới biết trọng điểm tựa như, Hứa Dịch lại cố ý tăng thêm một câu, từ đầu tới cuối Diệp tiểu thư cũng không có đi gặp qua Cố Việt Trạch. Nói tới chỗ này, sắc mặt Hứa Dịch có chút bất tạc, cái lão trung y đó rất nổi tiếng, âm hiểu nhất trị liệu chính là mất ngủ, lúc ban đầu cũng thay cậu chủ xem qua bệnh. Diệp Tiểu thư lúc ấy tới hỏi thăm tình hình bệnh của cậu chủ. "Thuốc a cũng đã điều ra rồi, ngài nhìn một chút đi." Hứa Dịch mở ra trên điện thoại di động một đoạn giám sát màn hình. Diệp Oản Oản đeo bọc sách, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi vào trước mặt lão trung y. "Tiểu cô nương, khó chịu chỗ nào?" Lão trung y hỏi. "Bác sĩ, không phải là cháu không thoải mái, cháu tới là giúp người khác." Diệp Oản Oản trả lời. "Ngươi tiểu nha đầu này" "Mệnh bệnh làm sao còn có thể thay thế người ta đi?" Lão trung y chân mày nhíu chặt nói. Diệp Oản Oản vội vàng giải thích, "Bác sĩ, ngài hãy nghe cháu nói, chuyện là như vậy, bạn trai cháu có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, anh ấy đi tìm rất nhiều thầy thuốc, cũng dùng qua rất nhiều biện pháp, đều vô ích." "Bác sĩ ngài nổi danh như vậy, anh ấy khẳng định đã sớm tìm ngài điều trị qua, giờ cháu tới nơi này" chỉ là muốn hiểu nhiều thêm một chút phương diện kiến thức về chứng mất ngủ, hiểu rõ cảm thủ của anh ấy mà thôi." Lão thầy thuốc nghe được lời nói của cô, ngược lại có chút kinh ngạc, vẻ mặt nhìn cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động, "Ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại rất có lòng, người giống như cháu để tâm đến bệnh của thân nhân thật đúng là không nhiều. Được rồi, tôi liền nói cho cháu một chút." "Cảm ơn bác sĩ." Nữ hài nhất thời lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, móc ra quyển sổ cùng bút, nghiêm túc cẩn thận mà ghi chép. Bác sĩ nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, liền cặn kẽ cùng với cô giảng giải không ít kiến thức. Nữ hài vẻ mặt từ đầu tới cuối đều vô cùng chuyên tâm thành kính, thỉnh thoảng đưa ra hỏi một chút vấn đề. Bà nội bạn trai cháu nói với cha, mất ngủ thường xuyên sẽ còn ảnh hưởng tính tình thật sao? Lão trung ý gật đầu, là như vậy, nếu như nghiêm trọng Cháu không chỉ có thể nguy hại cơ thể, lâu dài đối với tính cách tâm tính đều có ảnh hưởng rất lớn. Đây là điều mà chính mình cũng không thể khống chế được. Cháu là người nhà của cậu ấy, hẳn là nên khuyên giải, quan tâm nhiều hơn, đối với cậu ấy nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Nờ ân, cháu nhất định sẽ. Lúc trước cháu trung quy trọc anh ấy tức giận nữ hài thần sắc nhìn có vài phần ái náy. Trước kia vì đối phó với kỳ kiểm tra, cháu muốn tập trung học tập. liên tục một tuần lễ mỗi ngày chỉ ngủ 3, 4 tiếng, cái loại cảm giác thiếu hụt giấc ngủ này thật rất khó chịu. Bác sĩ à, ngài lại theo cháu nói nhiều một chút đi, dạy cháu một chút những thứ có thể giúp anh ấy làm, để cho anh ấy dễ chịu hơn nhiều chút cũng tốt. Mười mấy phút theo dõi kết thúc, căn phòng hồi phục hoàn toàn tĩnh mịch, lời quan tâm của cô gái phảng phất còn đang bên tai, hứa dịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. không nói ra cảm giác gì, cựu gia, chúng ta thật giống như hiểu lầm Diệp tiểu thư rồi. Tĩnh mịch thế này không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, một trận chói tai, âm thanh cái ghế va chạm mặt đất vang lên. Chờ hứa dịch phản ứng lại, chiếc bàn đọc sách nam nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Lầu 2 phòng ngủ. Pang, một tiếng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Phòng mờ mờ, lạnh giá mà an tĩnh. Cô gái như cũ duy trì tư thế lúc anh rời đi, không nhúc nhích ôm lấy đầu gối co giúp ở nơi nào. Nghe được tiếng mở cửa, thân thể nho nhỏ nhất thời kịch liệt run dẩy. Tư già hàn đứng tại chỗ, hai bên ngón tay nắm chặt lấy, bước chân giống như mọc rể. Ánh mắt của anh chậm dãi rơi vào mép rừng bên trên một cái túi nai lan màu đen, đổ trong túi tán lạc đầy đất. Anh chậm dãi hướng phía cái túi đó đi tới, cúi người xuống. từng cái nhặt lên đồ vật tán loạn trên mặt đất, mấy tấm gói thức Bắc, đơn vi chép cám bệnh, một cái laptop màu hồng, mở ra bên trên mặt giấy, là viết tay ghi chép dập dập chằng chịt. Tư giả Hàn ngơ ngác nhìn vật nằm trên đất, nhìn lấy cái kia laptop, nhìn lấy nội dung màn nữ hài nhất hút nhất hoang nghiêm túc ghi chép, trong lồng ngực giống như bị người nhào nặng nhét vào một cái bã vụ, đem đồ vật trên mặt đất từng cái cẩn thận thu cất tốt, nam nhân đứng lên ứng đờ hướng phía nữ hải đi tới Giờ phút này nữ hải ôm lấy đầu gối trôn thật sâu lấy đầu Tư thái phòng bị mà bài xích giống như đem chính mình phong tỏa ở trong một cái thế giới nho nhỏ cái cần cổ cong cong có thể thấy nhìn thấy rõ ràng vết tích tím bầm giật mình cặp mắt nam nhân đau nhói Tư giả hàn đưa tay ra dường như muốn phải đụng bả vai của nữ hải nhưng mà anh chẳng qua chỉ là hơi đến gần một chút Thân thể của cô bé liền nhất thời run càng thêm lợi hại. Nam nhân nhỏ bé môi căng thẳng, tay đưa ra cứng đờ lơ lửng giữa trời, một hồi lâu sau, đúng là vẫn còn chưa thu tay về, chậm rãi nuôi về sau một bước, ánh mắt không hề chớp mắt mà rơi vào trên người cô gái, trong đầu từng hình ảnh thoáng qua. Cô nói với anh, cô đã nghĩ thông suốt, cô hy vọng có thể thử với anh nuôi tới bình thường, cô nói, phải cố gắng lớn lên. Cô nguyện ý đi gặp bà nội Cô cố ý ăn mặc rất ngoan ngoãn, cô nghiêm túc cẩn thận chọn lễ vật, cô dụ được lão nhân ra cao hứng như vậy. Cô biết anh bị chứng mất ngủ, đại khái lại từ bà nội nghe được một chút, liền cô ý đi bệnh viện tìm chuyên gia, tìm có lão thầy thuốc kinh nghiệm biết bệnh tình của hắn, ghi chép, mua thuốc. Cô là thật muốn thử đi tìm hiểu anh, tiếp nhận anh, nhưng cuối cùng cô lại nhận được cái gì, là anh không giải thích được giận dữ của mình. Không có chút lý do nào mắng cô, không phân tốt xấu tổn thương cô. Cô sợ nờ hát, chán ghét anh. Làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không căm ghét. Ngay cả chính anh đều chán ghét chính mình. Ánh mắt của nam nhân một mảnh đen nhánh, trên người lạnh ý càng ngày càng kinh người. Toàn bộ không gian đều chán đầy áp bức làm người ta hít thở không thông chèn ép. Co giúp ở trên giường cô liền phát giác xung quanh khí tức đáng sợ. toàn thân run rẩy trôn ở giữa gối đầu nhỏ, cặp mắt đen nháy nhìn về phía hắn trong con ngươi kinh hoàng cùng luống cuống, vẻ mặt hỗn hoàng mà lầm bầm, đối với anh có lỗi với, có lỗi với, em sai lầm rồi em biết sai lầm rồi em biết sai lầm rồi. Nhìn thấy vẻ mặt cô kinh hoàng hoảng hốt, nghe cô nhận sai, trái tim Tư Giả Hàn giống như bị một cái thiết chảo to lớn bóp thật chặt lại, máu mê đầm đìa đau đớn. Nam nhân siết chặt hai quả đấm lần nữa hướng phía cô đi tới, ở trong con mắt cô kinh hoàng đến cực hạn, cực kỳ cẩn thận và chậm chậm mà đem cô ôm vào trong ngực, Âm Thanh mất tiếng mà mở miệng, "Hoãn hoãn em không có sai sai là anh, anh nên nhận lỗi với em, cũng là anh hiểu lầm em, anh cho là em lừa gạt anh, nghĩ đến em là muốn đi tìm Cố Việt Trạch." Cô rốt cuộc giống như tỉnh hồn lại, kịch liệt mà vội vàng lắc đầu, Âm Thanh đứt quãng bể tan tành không thành tiếng, "Em không có" Em không có, em là đi tìm bác sĩ hỏi về vấn đề không ngủ được của anh." Tư giả Hàn ôm lấy cô giơ lên hai cánh tay chợt nắm chặt. "Là anh sai, anh biết rồi, biết em là vì anh." Tiếng nói của nam nhân rơi xuống trong nháy mắt, nhẫn nại của cô trong nháy mắt đã lâu, nước mắt giọt lớn giọt lớn mà lăn xuống, mang theo nhiệt độ nóng người, thấm ướt tại ngực anh. "Em không có, không có lừa anh." Cô nghẹn ngào nói, khóc không thành tiếng. Trong tiếng khóc ủy khuất cùng thương tâm làm cho lòng người như đau vạn. Có lỗi với. Đại khái là bởi vì bị đè nén quá lâu, trước khi sống lại cùng đời này tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đều vào giờ khắc này phát ra hết, nước mắt của Diệp Oản oản oản hoàn toàn không ngừng được. Khóc hơn nửa canh giờ vật không có dấu hiệu dừng lại. Tư gia Hàn từ đầu tới cuối cứ như vậy không nói một lời cứng người lại ở đó, không nhúc nhích. Thứ dịch không thấy Tư gia Hàn liền đổi theo. vào lúc này đang đứng ở ngoài cửa, thấy Diệp Oản Oản khóc thương tâm như vậy, hắn khó tránh khỏi cũng có chút áy náy. Dù sao lần này đúng là hiểu lầm cô ấy, không cần nghĩ cũng biết cô ấy khẳng định bị ông chủ tỏa sợ không nhẹ, một tấm lòng tốt còn bị hiểu lầm, có thể không thương tâm sao? Cũng may chân tướng sự tình đã biết rõ, nhưng là ông chủ a, người ta khóc thành như vậy, ngài giàu gì cũng nên dỗ dành một chút đi à. giống như một tượng đá đứng ở chỗ đó ngược lại càng đáng sợ có được hay không? Được rồi. Đối với ông chủ nhà mình mà nói, mới vừa rồi nói những lời đó phòng trưng đã là cực hạn rồi. Hắn thật đúng là không tưởng tượng ra ông chủ dỗ nữ hài là hình dáng gì, chỉ là những lời đó cũng đã để cho hắn rất khiếp sợ. Giờ phút này, Tư Già Hàn môi mỏng biến chặt, sống lưng phảng phất như một cái cung căng thẳng đến cực hạn. cháy tim như tên nhiệt cảm giác nhìn người con gái của mình nước mắt chảy càng lúc càng kịch liệt, đây là lần đầu tiên anh thấy Diệp hoàn hoàn khóc, vô luận nhiều sợ hãi và căm ghét anh như thế nào, cô cũng không có khóc qua. Không biết qua bao lâu, nam nhân một mực đứng cứng ngắc ở nơi đó hít sâu một hơi, dường như vùng vẫy rất lâu mới rút cục chầm rãi buông lòng nữ hài trong ngực, trên mặt nhanh chóng khôi phục lại giá hờ hững, ngữ khí bình tĩnh không lay động mà mở miệng, cư dịch "Tôi coi ai trở về trường học." Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hứa Dịch nghe vậy, đầu tiên là sở sệt một chút, ngay sau đó nhìn về phía bóng lưng ông chủ nhà mình rời đi, không khỏi cảm thấy tấm lưng kia có chút hiu quạnh. Ông chủ làm sao biết dụ người khác? Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, nếu là cách hắn xa một chút, Diệp Oản Oản sẽ khai tâm một chút đi." Hứa Dịch than nhẹ một tiếng. Hướng phía cô gái trên rừng vẫn như cú khóc sụt sùi nhìn nói. Diệp tiểu thư, đừng khóc, cô yên tâm, sự tình đã rõ ràng, ông chủ sẽ không nhốt cô, cô xem ông chủ đều để cho tôi đưa cô trở về trường học. Nửa giờ sau, Diệp hoảng hoảng được đưa đến cửa trường học. Diệp tiểu thư, đến rồi hứa dịch vững vàng dừng xe, sau đó đi vòng qua thay cô kéo cửa xe ra. Diệp hoảng hoảng ôm lấy bọc sách xuống xe, vẻ mặt mộc mộc. trên khuôn mặt nhỏ nhắn như cũng mang theo nước mắt. Hứa Dịch nhìn nữ hài trước mắt, há miệng, dường như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không hề nói gì, mãi đến chiếc xe màu đen kia chậm rãi rời đi, biến mất ở trong màn đêm, ánh mắt Diệp hoàn toàn trống rỗng chết lặng mới dần dần khôi phục tiêu cực, đứng tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi cất bước hướng phía trường học đi tới. Cô không có lập tức trở về nhà trọ. mà là đến hồ nhỏ bên trường học trên ghế dài ngồi xuống, hơi lạnh gió đêm xuyên qua mặt hồ thổi lất phất, ở trên mặt để cho cô thanh tình không ít. Trước đây không lâu, thiếu chút nữa việc cũng lại xảy ra, mà bây giờ cô lại lần nữa có được tự do. Ngay từ đầu, cô chẳng qua là tương kế tự kế, nhưng là cho dù hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của cô, nhưng đối với tư dạ Hàn sợ hãi lại là thật, ngay lúc đó ủy khuất cũng là thật. không chỉ là lần này mà là toàn bộ tích cóp của hai đời ủy quất cùng oán phẫn. Trật khớp này, cô cơ hồ sức cùng lực kiệt, nhưng chút hết được ra ngoài cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Ngoài ra, để cho cô hoàn toàn không ngờ tới, vẫn là thái độ của Tư Dạ Hàn. Cô không nghĩ tới, trong trí nhớ nam nhân đáng sợ hung ác hoàn toàn không có tình cảm loài người, lại sẽ nói xin lỗi cô. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cũng may cuối cùng là hựu kinh vô hiểm, thuận lợi thay đổi quỹ đạo nguyên bản, vượt qua nguy cơ lần này, Diệp Bàn hoàn toàn tạm thời không có buồn ngủ, liền tiếp tục ở bên hồ nhỏ ngồi suy nghĩ vài chuyện. Đang tập trung, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Một người hùng hục bộ bộ mà đi tới, sau đó đặt mông ngồi xuống ở phía sau ghế ngồi của cô. Mẹ nó Triệu Tinh Châu ông là một cầm thú không có nhân tính, lão tử phải đi bộ giáo dục tố cáo ông. Ngược đãi học sinh, tâm lý biến thái, van đêm bên hồ nhỏ vô cùng an tĩnh, cho nên tiếng mắng chửi của nam sinh diệp oản oản nghe rõ ràng. Ừ, nghe thanh âm này, còn có những thứ này nội dung đó, người nói chuyện hình như là trước đó ở cửa phòng học thả thùng nước trêu cợt cô Lăng Đông, chính là người Trình Tuyết ở trường học nhận làm anh trai. Sách Hình dáng dấp bị Triệu Tinh Châu hành hạ đến thật thảm a. Triệu Tinh Châu thật là không có để cho cô thất vọng. Thậm chí ngay cả thứ 7 cuối tuần đều không bỏ qua cho hắn. Chỗ ngồi của Diệp Hoàn Hoàn cũng may là ở dưới bóng râm một cây đại thụ, cho nên Lăng Đông hoàn toàn không thấy cô. Vất quá Diệp Hoàn Hoàn nhờ ánh trăng cùng đèn đường ngược lại thấy rất rõ ràng. Lăng Đông sắc mặt khô héo, đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, cầm trong tay một lon bia. Bên cạnh ném mửa bột bài thi số học, phía trên bị hắn để lại rất nhiều cái dấu chân đen thùi lùi. Diệp Phản Hoãn Đồ Ma Lem này lại đem lão tử làm hại thảm như vậy. Chờ coi, lão tử không đánh chết ngươi, sẽ không họ lăng. Lăng Đông dùng sức bóp vỡ trong tay lon bia bằng sắt, trên trán tràn đầy âm u. Nghe được tên của mình, Diệp Phản Hoãn khóe miệng nhất thời co quắp một cái. Có quan hệ gì tới cô? Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cô làm thì cô nhất định phải ngoan ngoãn mắc lừa sao? Lăng Đông ở trường học là tiểu bá vương, nổi danh bá đạo vô lý, bởi vì cha là chủ tịch trường học, học sinh bị hắn khi dễ, ăn thua thiệt cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, ngay cả lão sư tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt không dám quản hắn. Lần này cũng chính là đụng phải Triệu Tinh Châu cái kẻ khó ăn, nếu là đổi lão sư khác, chỉ sợ cũng tùy tiện mắng mấy câu thì xong rồi. Nếu là bị Lăng Đông theo dõi Ngày sau cuộc sống ở trường học của cô sợ là sẽ không tốt lắm. À, ma lem, thậm chí ngay cả lão tử cũng dám hãng hại. Đùa bỡn lão tử chơi đùa đúng không? Lão tử không chơi chết ngươi, nhìn ngươi làm sao còn phách lối. Lăng đông mở miệng một tiếng ma lem, một mực say khứt hùng, hùng hùng hổ hổ. Nghe phía sau, Diệp oản oản nghe quả thực không nhịn được, vì vậy ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Tớ nói nha bạn học lăng đông, là chính cậu thiết lập cảng bậy. không cẩn thận bị triệu tinh châu đạp có quan hệ gì với tớ à bên cạnh không có dấu hiệu nào vang lên một cái thanh âm lăng đông sợ đến cả người đều từ trên ghế rước xuống dưới thật lâu mới bỏ dậy thanh âm vanh báo nói là ai ngươi ngươi là người hay quỷ diệp hoảng hoảng có chút không nói gì cậu coi như cậu gạc quỷ đi ngươi ngươi là diệp hoảng hoảng lăng đông không thấy rõ người đối diện nhưng đã nghe được thanh âm của cô, thần sắc lập tức biến hóa đến cực kỳ khó coi. Cũng không để ý tại sao Diệp Oản Oản đã trễ thế lại ở chỗ này, nam sinh nhất thời âm trầm mở miệng nói: "Ma Lem, ngươi lại còn dám nói, nếu như không phải ngươi cố ý rướn lại phía sau một bước, nước làm sao sẽ tạt vào trên người Triệu Tinh Châu, lão tử làm sao sẽ thảm như vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi đặc biệt chết chắc, chỉ cần lão tử còn đang thanh hòa một ngày." ngươi cũng đừng nghĩ qua một ngày ngày sống tốt, lão tử cho ngươi cũng đến thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Diệp Oản Oản phụ chán, liền như vậy, quả nhiên không nên cùng những thứ thiếu niên này nói phải trái. Thấy Diệp Oản Oản đứng dậy muốn đi, Lăng Đông làm thế nào cam tâm, ném bia trong tay, lảo đảo liền đuổi theo, cánh tay bắt lại tay của Diệp Oản Oản, "Ma Lem, lão tử cho phép ngươi đi chưa? Đứng lại cho lão tử." Lời còn chưa dứt, Một giây kế tiếp, Lăng Đông đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm dưới ánh trăng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đến không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt ngây ngô đứng ở nơi đó. Chỉ thấy cô gái trước mắt mặc áo đầm màu hồng phấn, tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết, nhất là cặp mắt kia, so với ngôi sao trên đầu còn tắm ánh hơn, tựa hồ là mới vừa khóc qua, sót lại thủy quang trong suốt, càng là cảm động lòng người. Nếu như nói hoa khôi của trường Trình Tuyết là đẹp đẽ, Như thế cô gái trước mắt nhất định chính là tiên nữ Hạ Phàm. Lăng Đông cảm giác tim của mình giống như là bị cái gì nặng nề mà đụng phải, cái thanh âm kia ong ong thật lâu đến trong đầu vọng về, để cho cả người hắn đều bối rối. Diệp Bản oẳn đối với loại vẻ mặt giống như gặp quỷ này đã sớm thành thói quen, nhưng dần dần lại phát hiện không đúng chỗ nào đó. Lăng Đông ngay từ đầu đúng là cùng giống như gặp quỷ, nhưng dần dần đột nhiên khuôn mặt càng ngày càng đỏ. ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái. Cuối cùng phảng phất giống như bị chạm điện buông lỏng tay, cái phản ứng này lại giống như là đang xấu hổ cùng khẩn trương lắp bắp nhìn chằm chằm cô mở miệng, "Cậu, cậu là Diệp Oản Oản?" Diệp Bản Oản nghe vậy hơi nhíu mày, theo bản năng sờ mặt mình một cái, lúc này mới nhớ tới, cô là mang theo bộ mặt từ nhà cũ bên kia trực tiếp ra cửa, ăn mặc rất bình thường, cũng không có hóa trang. Quả nhiên không hóa trang nhất định sẽ hù đến bạn học. Bây giờ nhìn cũng nhìn rồi, cô cũng không cách nào phủ nhận, chỉ có thể cười một tiếng mở miệng nói, hôm nay không trang điểm, hù đến cậu, ngượng ngùng, nói xong liền lười biến xoay người đi. Mãi đến khi Diệp Oản Oản rời đi bóng lưng đều đã không nhìn thấy, Lăng Đông như cuối cùng nằm mơ đứng tại chỗ. Cái, cái tình huống gì? Cái nữ sinh xinh đẹp hơn Trình Tuyết là Diệp Oản Oản là cái ma lem kia? Điều này sao có thể? Lăng Đông ôm lấy tâm tình vô cùng khó hiểu, chậm rãi từng bước trở lại nhà trọ. Thấy Lăng Đông, ba nam sinh khác trong nhà trọ lập tức nghênh đón. Trong đó một người tóc rối cua ân cần đưa lên một chén tảng thuốc lá, "Đông ca, ngươi trở lại." Thấy Lăng Đông đi thẳng tới trên giường của mình ngồi xuống, không phản ứng chút nào, tóc rối cua ngẩn người, "Híc, Đông ca, ngươi làm sao vậy?" "Không có sao chứ?" Nam sinh giường trên thấy Lăng Đông Bộ dáng mất hồn mất vía, sắc mặt cũng có chút lo âu, Đông ca, ngươi đừng dọa chúng ta a. Đối diện trên người trần truồng, ăn mặc quần cộc lớn nam sinh phun một cái, nổi giận mắng, mẹ hắn Triệu Tinh Châu cũng thật là không có nhân tính, không phải tạt tạt nước cả người hắn thôi sao, đến mức phải hành người đến thế này sao? Nhìn xem đem Đông ca chỉnh lại thành bộ dáng gì. tất cả đều là diệp oản oản cái kia ma lem làm hại. Long ca ngươi đừng nén giận, ngày mai chúng ta sẽ để cho cái nha đầu chết tiệt kia đẹp mắt, thay ngươi và Trình Tuyết trả thù. Ba người đang bất bình dùm, dần dần lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Lăng Đông vẻ mặt ngơ ngác, cả khuôn mặt đỏ bừng, theo lỗ tai đến cổ đều đỏ, vẫn còn tự mình lẩm bẩm cái gì không có khả năng làm sao có thể xinh đẹp như vậy đơn giản là nữ thần. Ba người trố mắt nhìn nhau. Lăng Đông trạng thái này thế nào cũng không giống như là bị Triệu Tinh Châu ngược tinh thần hoảng hốt, phản ngược lại có chút giống như Kiều Nam Hoài Xuân. Vào lúc này Lăng Đông căn bản liền không nghe được mấy người bạn cùng phòng đang nói gì, cũng không chú ý tới bọn họ đang nhìn mình chằm chằm nói nhỏ, đầu đều là đầy hình ảnh kia để cho hắn tim đập thình thịch khuôn mặt đỏ ửng, đang phát ra ngây ngô, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay thật giống như có vật gì, chậm rãi mở ra nhìn một cái. là một đóa hoa nhỏ màu hồng dệt bằng len, hình như là mới vừa rồi không cẩn thận từ trên quần áo của Diệp Oản Oản nắm chặt xuống. Nhìn lấy cái đóa hoa nhỏ kia, Lăng Đông đột nhiên thức tỉnh, không nằm mọc, là thật, nữ sinh kia thật sự là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tháo trang sức ra, diện mạo thật sự không chỉ không phải là ma lem, ngược lại lại đẹp mắt như vậy. Cái này không khoa học. Diệp Oản Oản trực tiếp trở lại nhà trọ. cũng không có quá để ý khúc nhạc dạo ngắn ở bên bờ hồ, không đến mấy tháng liền muốn thi vào trường cao đẳng, cô ở trường học cũng không còn bao lâu nữa, không cần phải ở nơi này ngây thơ để một chuyện nhỏ bên trên lãng phí thời gian. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hoàn hoàn toàn duy trì hình dáng hoa trương, cùng thường ngày đi tới phòng học, mới vừa vào cửa cả phòng học ồn ào lập tức liền yên tĩnh lại, các học sinh trong phòng học mỗi một người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cô. hơn nữa mặt đầy vẻ mong đợi, Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ, những người này biểu hiện rõ ràng như vậy, thật coi cô là kẻ ngu cũng không nhìn ra được chuyện gì sao? Được rồi, lấy chỉ số thông minh của cô trước kia sợ rằng thật đúng là không phát hiện được. Diệp Oản Oản làm bộ như không có chút nào phát giác nào, thẳng phía chỗ ngồi của mình đi tới, ánh mắt quét qua liếc một cái, quả nhiên phát hiện cái ghế của cô có cái gì không đúng. phía trên toa một tầng thật dày cao su trong suốt, nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra, nếu đặt mông ngồi lên thì loại cường lực cao su này, vừa ngồi lên cả người đều phải bị dính vào trên ghế, trừ phi tại chỗ cởi quần ra mới có thể thoát khỏi. Mặc dù sẽ không tạo thành tổn thương thực rõ ràng, nhưng sẽ lại để cho cô tại chỗ có trước mặt bạn học mất hết mặt mũi. Diệp Hoản oẳn hướng phía cách bách cùng thường ngày gục xuống bàn ngủ, Tư Hạ nhìn một cái thầm thở dài một câu hồng nhan họa thủy, đang muốn đưa tay kéo cái ghế, bên cạnh đột nhiên vọt ra khỏi một người, đầu tiên là đem cô kéo ra phía sau, sau đó nhanh chóng nén cái ghế của cô ra. Cái ghế bị kéo đến trước mặt, ánh mặt trời bên cửa chiếu vào, nhất thời tất cả mọi người đều thấy rõ trên ghế bị bôi thật dày một tầng nhựa cao su trong suốt, chính là đang trong giấc ngủ tư hạ bị tiếng vang chói tai đánh thức, ánh mắt không kiên nhẫn quét qua phía trước Diệp Oản Oản. cùng với Lăng Đông, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên cái ghế kia, hơi hơi nhíu mày. Diệp Bản Oản không chú ý tới phản ứng của Tư Hạ, chẳng qua là hơi nhíu mày mà nhìn Lăng Đông đột nhiên xuất hiện. Có ý gì? Lăng Đông bị cặp con ngươi đen nhánh kia nhìn chằm chằm. Vẻ mặt ngang ngược càn dỡ nhất thời trở nên vô cùng cứng ngắc, không nói tiếng nào đem cái ghế của cô kéo tới vị trí của hắn, sau đó lại đem cái ghế của hắn trả lại cho Diệp Bản Oản. Oản. Cái này còn không xong, dưới chỗ ánh mắt của mấy người bạn học trố mắt nghẹn họng nhìn, Lăng Đông lại đưa ra tay, theo trong ngăn kéo của Diệp Oản Oản, móc ra một cái chuột chết. Thấy chuột chết, một vài lữ sinh có chút người nhát gan hết rầm lên. Lăng Đông mặt không thay đổi đem cái con chuột chết vứt đi, sau đó dùng ánh đèn của điện thoại di động hướng trong ngăn kéo chiếu một cái, chắc chắn bên trong đã không đồ, giọng ồm ồm mà hướng về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Ngồi đi." Nói xong cũng không dám nhìn thẳng con mắt của Diệp Oản Oản, trở lại vị trí của mình, cởi áo khoác trên người xuống, hướng bên trên nhựa cao su đặt xuống, sau đó cứ như vậy ngồi xuống. Diệp Oản Oản. Không chỉ là Diệp Oản Oản, trong cả phòng học đều yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bị chuỗi hành động này của Lăng Đông cho làm bối rối. Sáng sớm gặp quỷ, chuyện này, đây là có ý gì à? Lăng Đông làm sao lại giúp Diệp hoàn toàn, nhất là Trình Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp đẽ tức giật lại không tưởng tượng nổi nhìn Lăng Đông chằm chằm, trong mắt đều là không cách nào tin được. Con mẹ nó, Đông ca, đây là tình huống gì a? Không phải nói xong rồi sao? Hôm nay phải chỉnh nha đầu kia một cái thật tốt sao? Nam sinh tóc rối cô ngồi cùng bàn Lăng Đông đầu óc mơ hồ hỏi. Vẻ mặt của Lăng Đông hơi không kiên nhẫn, im miệng. Lão tử làm việc, còn yêu cầu phải giải thích với ngươi sao?" Y, nam sinh ngồi cùng bàn trong nháy mắt liền im lặng. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com